các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Cô còn không ngại mất mặt sao tống gia minh đứng lên rồi tức giận cầm nhẹ một tiếng lâm tiến nhìn vẻ mặt quán thật sự tức giận buồn bực không cam lòng đành phải đứng ở một bên anh bất kia quét qua ba người kaka văn tĩnh và hoan nhăn đều có thể giết chết nhiều lần tống gia minh tính tiền kéo lâm Thiến hướng ra phía bên ngoài nhìn qua hoan nhăn hoan nhăn lập tức cúi đầu còn dám nhìn khuôn mặt tức giận kia tống già mình hông mang liếm cô một cái rồi nói hứa hoàn nhàn cô điên rồi câu nói này vừa sức thì xoay người cùng với lâm tiến biến mất ở cửa quán ba hoàn nhàn tống như là tượng ngẩn ngơ cô tàn nhẫn sao anh ta cho rằng cô cố ý đến đây để làm nhục anh ta sao anh ta cho rằng cô còn tưởng muốn nhìn thấy bọn họ sao tống già mình anh ta sai rồi anh ta sai rồi anh ta sai không đúng là lẽ thường đi tôi hứa hoàn nhàn con mẹ nó kiếp sau cũng không muốn phải nhìn thấy anh nữa vĩnh viễn là không muốn nha em không có say chị văn tình ạ để cho em uống đi mà em thật sự là không có say hòa nhàn ôm lấy chai rượu cả người cũng bắt đầu nói ròng sắc mặt hồng hồng như là sắp chảy máu vẫn là qua tay mũi chân để mà la hết nhà nha chị là không được nha ngày mai đầu đầu đừng có mặt trách chị không ngăn cản em đó văn tình uống đến hai mắt đỏ bừng nói xong liền phù phù một tiếng ở trên bàn lờ mờ ngủ ca ca buông tay nhìn bộ rằng hai người say tí gì ở trên người của Văn Tịnh tìm ra chìa khóa cô mới đỡ Văn Tịnh đứng lên rồi đối với Hoan Hoan nói nhàn nhạt em ngoan ngoãn ở đây cho chị chị đem Văn Tịnh đưa ra xe trước nha đi đi em sẽ ngoan ngoãn mà Hoan nhàn cười thật là to hai mắt cũng đã mất tiêu cự nâng lên lên mà cũng lung tung ở trên bàn Cà ca ca giờ mặt của cô rồi cất tiếng nói ngoan không được đi đâu hết ban đêm rất là nguy hiểm đó Hoan nhàn giơ rất gật đầu một cái Giả bộ làm bộ dáng bé cưng ngoan ngoãn Ca ca quay người lại Cô cầm lấy lê rượu hướng tới miệng uống nốt Lê rượu mạnh lạnh ngắt Kích thích xạ xả dày lo lắng Lòng dạ này lên một trận kề tê sảng khoái Cứ như vậy uống hết sức quát là uống chết đi được Hứa hoàn nhận Cô đi ra đây cho tôi Lê rượu trong tay bỗng nhiên bị người gắt cướp đi Tiếp đến là cánh tay bị người nọ bắt Gắt cao hướng về phía ngoài kéo Hoàn nhận trận to hai mắt Rơi lờ đờ đến mức mơ màng Trước mắt xuất hiện không biết bao nhiêu gương mặt chồng lên nhau, hẽ ra một khuôn mặt quen thuộc. Buông tôi ra, anh kéo tôi làm gì? Hoàn nhàn lùi về phía sau, lại bị người nọ tướng chặt hơn, ngay cả xương cũng bị anh ta nắm gần như là muốn vỡ. Tẩm ra mình, anh mà buông tôi ra. Hoàn nhàn bị anh ta kéo dạ dày dâng lên một trận buồn nôn. Càng người không thăng bằng, bị anh ta kéo ra khỏi quán ba, trực tiếp nhét vào trong xe. Hắn trầm mặt không nói một câu đem cô ra chỗ ngồi phía sau rồi khởi động xe. Hương An đạp chân cao oanh một tiếng rồi đi ra ngoài. Hoan nhàn bị tốc độ xe chạy mau đến kinh người. thiếu chút nữa thì bật ra, cổ thống cổ nhàn lông mày lại. Vừa muốn mở miệng thì xe cũng bỗng nhiên dừng lại. Hoan nhàn không phòng bị, cả chắn lập tức nặng nề cuộn vào trên cửa xe. Nước mắt của cô lập tức chảy ra ngoài. Tổng giám hình từ trong kính thấy gương mặt của cô chảy nước mắt cũng không nhúc nhích. Hắn dâng mắt nhìn ra phía trước. Là một quảng trường nhỏ, dứt khoát xuống xe rồi đem cô đẩy ra ngoài. Anh tìm tôi làm gì chứ? Hoàn nhàn cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt. Giọng mạnh mẽ một chút cũng không thèm để ý. Tống già mình ho khan một tiếng mới chậm rãi mở miệng. Nhàn nhì à? Anh biết trong lòng em khó chịu. Đúng là anh không xứng với em. Em bán hình anh đều là phải. Nhưng anh đã cùng ở với Lâm Tiến một chỗ rồi. Thật sự này là không thể thay đổi. Mà kể quấy là hạng người gì, chỉ là chuyện của anh. Cho nên... Cho nên sao hả? Hoa Nhân cũng không nhịn được nữa, nước mắt giống như là đê vỡ mà chảy xuống. Tống Gia Minh mím môi, gương mặt nhãn nhận khôi ngô mang theo một chút khẩn cầu bất đắc sĩ. Cho nên Nhân Nhi, em đừng mơ tưởng chiếm mắng cô ấy và anh Hòa Thuận. Còn có, cũng không cần bạn bè của em, lại đến làm phiền bọn anh. Anh tìm tới tôi là vì những chuyện này sao? Trái tim của Hoa Nhân giống như là bị cắt thành từng mảnh, đau đến tận thấu tâm can. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, khóe mắt hơi rỗ xuống. Để cho cô vẻ mặt lúc này thoạt nhìn là vô tội Khiến cho động lòng người Tống Gia Minh xoay mặt dùng sức gật đầu một cái Vậy thì tôi có thể hỏi anh một chuyện không Hoa Nhân gật đầu một cái Có một chút mệt mỏi miễn cưỡng Chống đỡ bản thân Em nói đi Anh nhớ mày cũng bắt đầu nhìn đồng hồ cổ tay Anh từ khi nào Cùng với cô ta ở chung một chỗ Bỗng nhìn tại sao lại như vậy bất tình lĩnh như vậy Anh và cô ta như vậy mặt thân bật chứ Hoa Nhân gắt cao nắm chặt tay Không thể để mình thua kém mà rơi lệ. Nam thật trước anh đã biết cô ấy, vẫn có liên lạc. Mà xác định ở cùng một chỗ. bất quá chỉ là một tuần trước. Cô ấy là mất con của anh. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net